xin kính chào toàn thể quý vị các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trình kênh truyện đỉnh soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả tường của câu chuyện hương khói nhà cũ bây giờ được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này gần về sáng hôm đó tiến đời cháu thứ tư của dòng họ nguyễn lê đang làm việc trên thành phố bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ dưới quê gọi lên tiếng chuồng báo liên hồi khiến cho anh tỉnh giấc thế trời còn tối chưa đến giờ đi làm mà sao đã có người gọi tiến ngoài người với lấy điện thoại rồi nhăn mặt, nhìn vào màn hình có nhau mắt nhìn xem ai đang gọi tiến vội ngồi thẳng dậy khi thấy người gọi tới là bố anh alo bố à có chuyện gì không mà bố gọi con sớm thế tiến ơi sắp xếp về quê đi ông nội mất rồi Nhảy cầu điện thoại thông tin để bất ngờ tính có chút sững sờ À, vâng ạ. Và rồi ngay lập tức anh đặt vé xe thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê. Đã gần cuối năm Tiến dự định khi nào được nghỉ Tết sẽ về luôn một thể. Thật là cháu nội Tiến không thể về không được. Ngay từ sáu đợt sáng anh đặt chân lên xe, không quên gọi điện xin phép nghỉ một thời gian. Tiến còn xin lỗi vì chuyện sẽ đa qua đường đột không thể sắp xếp được. Trên chuyến xe trở về nhà Tiến có chút bồi hồi Nhớ về những kỷ niệm của mình cùng với ông nội ngày bé Ông nội thương anh lắm Khi lớn lên đi làm rồi cũng rất quan tâm Từ ngày bảo bố anh gọi điện để hỏi thăm Tiến kể từ ngày ra trường có công việc ổn định thì ít về quê Không phải anh không muốn về mà công việc không cho phép Thành thử ra là Tết đến cũng có năm về có năm không Năm ngoái anh không về năm nay tiến còn định về quê đón tết thật lâu cùng ông nội và cả gia đình nằm ở đâu hôm nay nghe tin xét đánh tiến buồn lắm phải là người ông đáng kính của anh đang qua đời khi tiến còn chưa kịp về nửa buổi chiều hôm ấy tiến về nhà mới về đến cổng đã nghe tiếng khóc nức nở và bên trong tiến thấy ông nội nằm nhắm mắt yếu nằm yên ở trên giường không còn chút dấu hiệu của sự sống đau lòng hơn nhìn cơ thể của ông gầy guộc Tưởng như chỉ còn ra bọc xương Nhìn thấy ông nội Tiến không kìm được nước mắt Nước mắt lập tức tràn ra Rồi quỳ xuống bến đến ông nội Cô lấy ông dậy nhưng nào được Tiến đứng dậy xót xa nhìn bố mình là ông danh rồi bảo Sao bố không gọi con về sớm Để con kịp mặt nhìn ông nội lần cuối Ông danh tiếng lại khẽ vỗ lên vai của con Lúc đêm ông nội con chuyển biến đột ngột được bố gọi cũng đã định gọi con về cho kịp nhưng bố vừa gọi thì ông đã chút hơi thở cuối cùng lòng của tiến càng tìm nhói đau khi nghe tin đó ông danh lại bảo thôi ông nội đi thì cũng gọi lại nhẹ nhàng không đau đớn gì cả mình cũng đừng buồn quá làm ông kẻo nữa không có đi xa tiến có phần an ủi nhưng anh cảm thấy lời nói của bố mình có gì đó nặng nề như còn đang giấu chuyện gì khác Đúng lúc đó có người đi vào tiến nhận ra đó là ông phúc là chú ruột của mình ông phúc đi vào thì tiến thì trần nhòn miệng cười khiến cho anh thắc bất ngờ anh còn buông ra một câu tặng đích tôn về đời đoan hà gớm nhỉ đi suốt mấy năm chẳng thèm về nay ông vừa mất thì chạy về lãnh tài sản đó có phải không tiến im lặng không đáp ông dành thì nói thay con chưa phúc chưa một vừa hay phải thôi ông nội nó mất thì nó về là, là lẽ đương nhiên cho nói cái kiểu gì vậy người ngoài người ta nghe người ta cười cho đấy ông phúc vẫn chỉ cười nhếch miệng dường như ông ta không hề quan tâm đến chuyện bố của mình vừa mất ánh mắt càng lúc càng tỏ ra không hài lòng với tiến sau một thoáng sững người tiến cũng hiểu ra vì sao ông ta không ưa mình tới vậy phải là câu chuyện phân chia tài sản kế thừa đê mà tiến vốn dĩ sinh ra lớn lên cùng bố mẹ trong căn nhà tổ này mà không chỉ có gia đình anh mà cả dòng họ nguyễn lê đều sống ở đây Chính vì vậy nên Tiến hiểu rõ ông Phúc là người thế nào Tiến là cháu Đích Tôn Mà ai cũng biết là ông nội thương anh đến mức độ nào Và nhiều người tin rằng Phần lớn tài sản được ông nội để lại cho Tiến Vì lý do đó Ông Phúc từ trước đến giờ không ưa Tiến ra mặt Thường xuyên mắng chửi anh những ngày còn sống ở đây Tiến chẳng thấy nhầm nhò gì Với những lời ác ý nhầm đến mình Vì anh nghe suốt từ hồi còn nhỏ ngược lại ánh mắt của Tiến trở nên kiên định Nhìn ông Phúc rồi bảo Chưa Phúc à, cháu về để lo tăng sự trông nổi. Nếu cho cô ý kiến gì để hãy nói sau, cháu xin nghe. Còn nếu chỉ cố gắng gây sự với cháu, đừng trách sao cho không nề mặt. Ông Phúc nhếch môi đứng một bên chẳng nói thêm gì nữa. Đầu giờ sáng hôm sau cũng là giờ phát tăng, tiếng cảnh trống vang lên trong cả khu xóm. Tiến mặc bộ đồ tăng trắng đứng cùng bố vào mấy người đằng trước quan tài. Mỗi lần có người vật thấp hương, Tiến và mấy người đều cúi đầu đáp lễ. Bỗng trong lúc đằng cuối xuống Tiến nghe tiếp bên tai ngay bên đặt bắt hương Vừa có tiếng xì dịch Anh ngạc nhiên ngoái đầu nhìn sang Nhưng trước bàn thờ không hề có ai Người vừa thấp nhang đã quay lưng rời đi Vậy âm thanh vừa rồi là gì Tiến nghe khá là rõ Hay là do tiếng cảnh trống ổn quá Cho nên anh nghe nhầm Tự nghĩ là như vậy Tiến định đứng thẳng lại Thì một lần nữa anh giật mình khi nhận ra Đúng là cái bát nhang lớn ở giữa Đã không còn nằm ở vị trí ban đầu Nó bị lệch sang bên phải một chút theo hướng nhìn từ bên ngoài. Tiến không nhìn nhầm. Chính xác là cái bát nhang đã bị xê dịch. Nhưng ai đang làm việc đó? Người tới thắp hương sao? Không thể nào. Họ chỉ đang ở lại cắm hương rồi rời đi mà thôi. Hay là người trong nhà? cũng không, không phải. Ông dành ông Phúc và mọi người cũng đang đứng cùng anh. Nhưng Tiến là người đứng gần bát nhang nhất. Có người thì lo về công việc khác. Người đã lao động quá mà chỉ biết ngồi khóc thút thít tiếng nhạc đám ma bất ngờ vang lên khiến cho tín giật mình có người mới vào anh giật tỉnh rồi lại cúi đầu tiếp tục đáp lễ xong quay sang bên cái bát nhang vẫn còn bị dịch qua một bên anh vội vàng đính chỉnh thì nghe tiếng ông danh nói nhỏ còn làm gì đây có chỉnh lại cái bát thương nó bị dịch qua một chút ông danh gật đầu tiến đăng chỉnh thì cảm giác cái bát nhang có điều gì đó không đúng anh giờ chung quanh bát thấy khó hiểu khi cảm thấy phần thân của nó ươn ướt như có nước dính vào Không phải hơi nước từ bên ngoài dính Mà hình như nó như ngấm từ bên trong ra vậy Tiến nhìn thật kỹ thì Hạnh Hùng nhận thấy một điều kỳ lạ Đó hình như tàn nhang bên trong bị ẩm Chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu Có thể là do chất lượng nhang không tốt Nhưng Tiến vẫn thắc mắc vì nhang vừa cháy xong dùng xuống đất bị ẩm Rồi kết nối lại với nhau thành tàng như vậy Anh còn cẩn thận thò tay vực kiểm tra Đúng lúc đó thì một cây vỗ vai làm cho Tiến giật mình Còn làm gì lâu vậy? Có khách đến đó Tiến vội vàng đứng qua một bên Một lát sau Chờ ngất đi một chút tiếng nhạc dừng lại Tiến mới ghé lại tay ông danh Ông danh nghe xong thì ngạc nhiên Cái gì? Sao nhang vừa đốt lại bị ẩm là sao? Bố cứ kiểm tra đi Còn cũng đang thấy lạ đó Ông danh tiến tới cúi đầu nhìn vào bát hương Quả đúng như con trai ông vừa nói Tẳng nhang bên trong ẩm ướt đã kết lại với nhau Có vài viên còn tròn tròn do bị vón cục Tiến bấy giờ liền hỏi ông danh Sao thế bố Bố cũng không biết Có cái gì đó lạ lắm Ông Phúc bấy giờ thì hai bố còn hí hoáy cho Điền Tiến tới Hai bố con anh làm gì ở đây vậy Tiến vội vàng đáp Dạ không có gì đâu Chứ không phải lo Ông Phúc nghe vậy thì hừ lên một tiếng rồi bỏ qua một pin Và ông ta mới hỏi thì ông bảo Hai bố con nhà nó Chắc đang bàn bạc cái gì để mai mốt phân chia tài sản rồi ngày hôm sau cũng là ngày an táng ông nội, nỗi buồn trong lòng tiến cũng càng trở nên lớn hơn. Song anh vẫn tỉnh táo để lo nốt phần việc còn lại. Lúc đi anh còn nghe giọng ông phúc loáng thoáng ở phía sau. Đây bà thấy không, tôi nói mà, cái thằng này về đây chỉ là để lấy dây tài thôi, thương gì ông nội nó. Qua đến giờ chả khóc nổi một tiếng. Bà vợ ông ta cũng gật gù, tiến nghe nhưng cũng cắn răng bỏ qua vì công việc vẫn còn, chẳng muốn gây sự thêm làm gì. Cuối cùng thì công việc tăng ma cũng xong. tối đó thì cơm nước xong Tiến về phòng nghỉ. Nơi buồn sâu thẳm khiến anh chẳng muốn ăn uống gì. Cả buổi Tiến cứ chỉ nằm nhớ lại những kỷ niệm thỏ bé mà ướt nước mắt. Tiến cũng chẳng hề bận tâm gì đến khối tài sản ông nội để lại. Vì bản thân anh sức dài vai rộng. Không có chúng Tiến vẫn có thể sống tốt. Thậm chí là cũng có thể lập nên một cơ nghiệp lớn như các đời trước của dòng họ Nguyễn Lê. Tiến ơi, Tiến... Đang bắt đầu thiêu thiêu ngủ Thì Tiến giật mình nghe tiếng gọi Liếc ra ngoài cửa xem có phải bố mẹ không Thế nhưng lại không nghe thứ gì nữa Tiến tưởng nghĩ ngay lầm mình mơ Anh nhắm mắt lại ngủ tiếp Vì cơn buồn ngủ đang díu đến cả mắt Tiến, Tiến ơi Vừa nhắm mắt được chừng vài chục giây Thì tiếng gọi đó lại vang lên Mẹ à Anh hỏi xem có phải mẹ không Vì bà sẽ là người lo lắng cho con mấy chuyện này nhất Nhất định thấy Tiến chưa ăn gì cho nên sẽ mang cơm tới. Có điều hỏi xong đợi một lúc không thấy tiếng của mẹ đáp lại. Không muốn tò mò anh rời giường mở cửa ra. Bên ngoài chỉ có đèn hành lăng mở tối. Mọi người đều đã đi ngủ cả. Tiến xứng sờ tự hỏi chắc mình nghe nhầm. Nhưng anh nghe thấy tiếng gọi đó những tận hai lần. Khẽ quay nhìn về bên tay phải Tiến giật mình khi thấy có bóng người lướt qua. Chỉ trong tích tắc đã biến mất. Anh suy nghĩ rồi vội đuổi theo. Đến ngã ba thì Tiến thấy bóng người ấy lướt qua một lần nữa Hướng về phía phòng thờ Anh liền chạy tới đó Tới nơi anh từ từ đẩy nhẹ cửa Chẳng hiểu sao anh lại không muốn Người bên trong nhận ra sự xuất hiện của mình Cửa từ từ được mở Tiến quan sát mọi thứ Nhưng dường như đèn thờ trong phòng càng lúc càng yếu Khiến cho anh không nhìn được gì Tiến đẩy cửa nhẹ Đưa mắt nhìn vào Gần bàn thờ hình như có bóng người Đang đứng đó Nhưng tối quá Tiến không nhận ra ai tiến nín thở cố gắng nhau mắt nhìn xem đó là ai nhưng đầu óc của anh trở nên mơ hồ tiến tiến ơi tiếng gọi bất ngờ vang lên làm cho tiến giật thoát vội vàng kéo kính cửa lại tim đập thình thịch anh ngoái đầu nhìn về đằng sau xem ai gọi thế nhưng hoàn toàn không có ai anh đứng lặng khẳng định không có ai anh mới quay đầu đi về phía trước không biết người bên trong phát hiện ra mình chưa anh liều lĩnh đẩy cửa lại một lần nữa Nhưng cái bóng đó đã biến mất Tiến, Tiến ơi Điều kỳ lạ là tiếng gọi lại phát ra Tiến căng thẳng nhìn theo hướng mình vừa nghe thấy Rồi quyết định đi theo xem ai vừa gọi Anh nhẹ nhàng đi rồi khi giọng nói kia vang lên thêm lần nữa Tiến nãy hùng nhận ra tiếng gọi đó Nằm ở chiếc giếng sau nhà Chỗ cái giếng là nơi từ bé Tiến đã không dám lại gần Vì chỗ đó rất tối Và luôn mang một cảm giác gì đó đáng sợ đến giờ tiến vẫn không dám can đảm đi ra đó một mình. một cái chạm nhẹ vào vai khiến cho tiến hoảng sợ quay đầu, rồi hoang mang nhìn người phụ nữ. đây là cô út tên Lan, cô Lan là con cái út của ông nội nên hay được gọi là cô út. năm nay bốn mươi hơn tiến khoảng mười tuổi. À, chào chào cô út, cô út chưa ngồi sao lại ra đây? cô út nhìn một lượt từ đầu đến chân của tiến nhưng mãi không nói gì khiến cho anh có chút gượng gạo bình thường thì cô út là người niềm nở và dễ gần lắm ấy vậy mà sao giờ đây cô lại trầm ngâm như thể đang rất căng thẳng tiến còn thấy cô liếc mắt nhìn hướng về sau nhà là nơi có cái giếng anh hồi hộp như sắp nín thở chờ đợi xem cô út làm gì căn nhà này không phải chỉ công mình người sống thôi đâu tiến khá bất ngờ với câu nói này anh không thể hiểu được ý cô út là gì anh định hỏi thì cô im lặng rồi cầm tay để cho tiến một quyển sổ cũ đây là quyển sổ ghi chép mọi việc trong gia đình từ đời ông cụ cố cho đến bây giờ cuốn sổ luôn được đặt trong phòng thờ nhưng ai cũng có thể lấy và xem chỉ là tiến không hiểu vì sao cô út lại đưa cho mình cái này tiến ngơ ngác nhìn cô út cũng đức nhìn chung quanh kiểm tra xem có ai không rồi nhìn tiến như gửi gắm trước khi mất ông nội nhắc đi nhắc lại một cái tên tên ai à cô không rõ nhưng là hiên có vẻ là phụ nữ Nhưng nãy giờ cô làm mấy cái điều này với cháu là vì lý do gì? với lại sao không ai nói cho cháu chuyện về cái tên đó? Cô cũng không rõ. Có gì đó mách bảo với cô. Cháu sẽ là người khám phá ra mọi chuyện. Tên lướng lưỡi trong ít giây cô út lại bảo. Có lẽ trong nhà ta sắp tới có nhiều chuyện. Cháu phải hết sức tỉnh táo. Có chuyện, chuyện gì vậy cô? Cô chỉ biết vậy thôi. Có chuyện khác về nhà và cháu. Mau về phòng ngủ, đừng ở lại ngoài này. Cô Út rời đi Tiến cũng nghe theo đi về phòng nghỉ Xong anh cũng tỏ ra đầy lo lắng Tiến chỉ coi đó là đùa cợt, Nhưng cô Út thì khác Từ xưa cô Út đã là người được coi như có căn có quả trong gia đình này Nhưng còn Tiến thì sao? Tại sao cô lại giao thứ này cho anh? Trong cuốn sổ này rút cục chứa đựng điều gì? Điều đó khiến cho Tiến chẳng thể ngủ được nữa Anh trong đèn thức để xem cuốn sổ viết gì phải nói cuốn sổ ai cũng có thể lấy và đọc nhưng đây là lần đầu tiên anh mở nó ra. đúng như dự đoán người đầu tiên viết cuốn sổ này là cụ cố, sau đó là ai thì anh không rõ. sau vài giờ đồng hồ đọc cái những gì được viết bên trong là về quá trình hình thành phát triển những dấu mốc đặc biệt như ai trong họ dựng vợ gả chồng tất cả đều được ghi chép kể cả những người qua đời. Đọc xong cuốn sổ nét mật của Tiến có điều gì đó căng thẳng... Dường như anh nhận ra có điều cực kỳ đáng chú ý được viết trong cuốn sổ. Tiến lật đi lật lại từ trang trước cho đến trang sau. Điều mà anh đang quan tâm không phải là lịch sử hình thành của dòng họ Nguyễn Lê... Cũng không phải là cách các đời chức phấn đấu đi bằng cách nào để đến được bây giờ. Cũng không phải là việc cưới xin những dấu mức quan trọng của họ... Mà là những cái chết có màu sắc bí ẩn. Tiến liệt kê chúng ra giấy... Những cái chết mà đọc qua khiến anh gai người. Ngày 15 tháng 7 năm 1970, một người tên Nguyễn Lê Bằng xảy chân té xuống giếng và chết ngay sau đó. Khi tìm được xác thì cơ thể có dấu hiệu chương linh. Nhắc đến cái giếng thì tiến sự nhớ đến cái giếng tồn tại phía sau căn nhà này. Nên mặt từ bé anh hiếm khi dám lại gần. Vì ở đó luôn mang một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Trong một tia suy nghĩ sợ hãi, Tiến còn đoán rằng người tên bằng đó chết ngày dưới cái giếng sau nhà. Người này chết vì treo cổ tự tử trong nhà kho. Nguyên nhân được cho là phát hiện gian díu với người khác ở bên ngoài. Nhưng sự thật thì không có chuyện như thế. Đáng tiếc khi người chồng đứng minh oan thì người vợ đã thất cổ chết. Đáng sợ ở chỗ căn nhà kho vốn ít khi được mở ra. Bình thường còn bị khóa hoài nên không ai nghĩ cụ Yên chết ở trong đấy chưa kể cái xác được tìm thấy trong thư thế nghẹo đầu hẳn lưỡi thẻ ra còn có chất dịch liên tục nhỏ xuống tiêm đến cũng là người cuối cùng được tiến điệt kia một người đàn ông tên là nguyễn lê tấn năm ấy chừng ba mươi trên ngày mười sáu tháng bảy năm hai nguyên cây chết được cho là đột tử thế nhũ mày khi đọc tới đây khi chết chắc chắn người đàn ông đã có những hành động dữ dội việc cái xác queo cắp cũng chính là bằng chứng vậy mà người vợ nằm suốt đêm không biết được gì cũng không tỉnh dậy lần nào bằng cái chết đọc đứt qua chỉ thấy đáng sợ và có điều gì bí ẩn chứ không có điểm chung hơn nữa khoảnh khắc giữa các sự kiện cũng rất lâu mà giữa những sự kiện đó còn có rất nhiều việc khác diễn ra được ghi chép lại song sau nhiều giờ đồng hồ nghiền ngẫm tiến nhìn ra được bằng cái chết này có cực kỳ nhiều điểm chung dù nhìn thóng qua thì không có liên quan lắm điểm chung thứ nhất rất dễ nhìn thấy nhìn vào mốc thời gian đó là cứ cách nhau đúng mười lăm năm điểm chung thứ hai đó là trước khi diễn ra mấy cái chết này trong quần sổ còn ghi chép về việc họ sẽ đắc cãi nhau với người trong ngõ chuyện về đất đai nhà cửa điểm chung thứ ba cũng là điểm khiến cho tiến cảm thấy đáng sợ đó là ba người này đều xuất hiện ở phần đất sau nhà nơi có cây giếng khi chết có người thì chỉ đứng lặng có người thì khóc ầm đó là người phụ nữ tiên niên do nghi chồng phản bội còn hai người kia cứ đứng yên rồi vài ngày sau qua đời càng tìm hiểu thì tiến lại càng vã càng mồ hôi. nếu bất an càng lúc càng hiện lên tiến nhớ lại lời của cụ út có lẽ thời gian tới sẽ xảy ra nhiều chuyện câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho tiến càng lúc càng cảm thấy bất an thế rồi anh giật mình vội cầm tờ giấy kia đọc lại chú ý vào cái tên của người thứ ba tiến hoảng sợ khi thấy năm người đó chết là năm 2000 và hiện tại là năm 2015 tức là đã 15 năm Chỉ các gầy chỗ giờ đang là tháng 10 Gần cuối năm chứ không phải tháng 7 Như những sự việc này Gần buổi trưa hôm sau Tiến tỉnh dậy Vì cả đêm mải thức để đọc cuốn sổ Mở cửa ra gặp ông Phúc Ông ta hơi vẻ khinh thường Tiến vừa thấy mặt ông chú thì nhớ ra vài thứ Anh thậm chí là trong lúc thiếu suy nghĩ Còn định nhắc nhở ông Phúc cẩn thận song ông ta liền tiếng Gớm à Ngày thành phố ngồi nhiều ha Mà tới chưa mới chịu dậy tiến không định cái lại cũng chẳng cần giải thích ông phúc thấy thằng cháu im ỉm thì cũng bỏ đi nhích mép ông danh từ đâu bước tới kệ đi con mẹ hôm nay chắc cũng mệt lắm rồi tôi qua tới giờ con chưa ăn gì đâu mau đi rửa mặt ăn uống đi tiến vâng già đáp lời cửa bố rồi đi rửa mặt vừa xong anh đi vào gặp cô út tiến định nói gì thì hơi ngẩn người khi ánh mắt của cô có điều gì đó kỳ lạ không giống như bình thường tiến chưa kịp mở lời thì cô út đã nói giọng của cô rất bé như thể chỉ để cho anh nghe thấy và cái giọng nói đó là là của một người khác trả lại chỗ của tao tiến kinh hãi nhìn người cô trước mặt nhưng giờ đây đó lại là một người hoàn toàn xa lạ dù vẫn là gương mặt quen thuộc cái giọng nói bần nãy vang lên từ cổ họng của cô nhưng rõ ràng là của một người khác đã chưa thời tiết cuối năm xiên lạnh nhưng không đến nỗi nào, về mà giờ đây toàn thân của Tiến nổi đầy gai ốc. Cơn gió lùa vào khiến mái tóc cô Út khẽ tung bay, phủ lên gương mặt và ánh mắt đầy kỳ dị. Cô ta cứ nhìn Tiến như đe dọa rồi quay người bỏ đi. Khi đó anh mới có thể bình thường trở lại, nhưng vẫn nghe tiếng tim của mình đập mạnh trong lồng ngực. Tiến còn thoáng qua suy nghĩ rằng người vừa rồi không phải là cô Út. Không vì vậy câu nói lúc nửa đêm của cụ út lại càng tiến cho khiến lo. Nghĩ trong gia đình sắp sửa có chuyện xảy tới. Anh phải ở lại chưa thể đi đâu được ngay lúc này. Thế là tiến gọi điện xin nghỉ thêm một thời gian. Mặc dù có thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong phòng của ông Phúc, ông đi vào rồi nói với bà vợ. Bà biết gì chứ? Cái thằng tiến nội nhà luôn sao ấy? Sao mà ông biết? Bác dành bác ấy nói hả? Không, tôi vừa nghe thấy nó nói chuyện điện thoại với ai bảo xin nghỉ ở nhà, còn mẹ nó tôi biết ngay mà, Lời nó về nhất định là thừa kế mọi thứ. Thế khi nào người ta đưa di chúc của bố đến, một tuần nữa, mong là ông cụ sáng suốt, Isaiah. Ông còn là con ông ấy, sao mà không có phần cho được chứ? Ông phúc đập nhẹ tay vật thành ghế. Thôi, tôi đi nhậu với mấy ông bạn, không cần chờ cơm từ đầu tối tôi về. Bà vợ chẳng thèm nói gì, ông ta bỏ đi. Cho đến tận khuya thì mới không thấy đâu. Lúc này Tiến mới nghe thấy giọng của vợ ông ta oang oang Chồng với trả con Bảo đi nhậu tối về Bây giờ còn không thấy mặt đâu Tiến đi ra xem đen đồi lại bị bà ta mắng lây Còn mày nữa là tại mày đấy Tiến chốn mắt chẳng hiểu Sao mình bị chửi Ông dành đi qua liền quát Cô vừa phải thôi Còn tôi nó làm gì mà cô chửi nó Để cô nghĩ tôi hiền Và chồng cô đứng đó làm tôi Vợ ông Phúc cầm mừng Xong lại nhìn ra ngoài đường mà chửi chầm Tiến cũng định bỏ đi nhưng anh sực mình nghĩ đến chuyện gì rồi quay lại lo lắng chưa phúc đi đâu vậy mà đi từ khi nào thế Chồng mày đi nhau từ đầu giờ chiều mà tối về bây giờ mà không có thế đâu bất ngờ đến cả ông danh cũng sững sờ vừa tiến tỏ ra vô cùng lo lắng chị chú ấy có bảo là sang nhà ai không mà qua đó tìm đi để chú ấy về ngay ôi cái thằng này tự nhiên hôm nay mày dở à mày làm cái gì mà mày tỏ ra quan tâm thế không có thời gian đâu đi tìm đi Chẳng hiểu thế nào bà vợ ông Phúc Cũng đứng chống nảnh lầm bầm Chỉ có ông danh thấy về mặt con không tốt Nên vội nghe theo Dẫn thêm vài người đi tìm em trai Sao không thấy ông ta đâu cả Tiến này tin thì nói một câu khiến ai cũng sợ Không ổn rồi Chưa thể ra chuyện rồi Chuyện gì mới được chứ Ông danh hỏi nhưng Tiến không kịp đáp vội chạy đi nên đầu tiên anh tới chính là cái giếng sau nhà Mới tới đây cảm giác kinh khủng Nào đó đã bủa vây lý Tiến Và ông Phúc đi tới lại nhảy Cái thằng hâm Chồng tao về đi bằng cửa trước Chứ mày chạy dưới lèm cái gì Tiến vẫn không quan tâm cắn răng giữ sự bình tĩnh Tiến lại gần cái giếng xoay đèn xuống dưới Dòng của con ả vẫn cứ oang oang Mẹ cái thằng hâm Mày tìm gì vậy Mày chui chồng tao chết đấy hả Ông danh nghe vậy thì quát Cô cố cầm mồm đi không Cô biết mình đang nói cái gì không à Bên kia Tiến cũng chẳng để ý Anh vẫn tập trung quan sát dưới ánh đèn tính căng thẳng May mà không phát hiện ra điều gì Nghĩ ông Phúc không có ở đây Nhưng lại nhớ ra có một nơi đó là nhà kho Tiến vội vàng chạy tới Còn bảo ông danh lấy chìa khóa để mở cầm Ông danh cũng nghe theo Bản thân ông cũng đã đọc cuốn sổ kia Nên thấy hành động đi tìm này của con cực kỳ có vấn đề Ông nhớ đến mấy cái chết từng liên quan đến những nơi đó Một lát sau khi cánh cửa được mở ra Ông danh vội vàng bật đèn Mọi người kinh sợ nhìn vào trong rất may không có gì không có ai treo cổ ở đây vừa mới vui mừng vì không thấy chuyện gì xảy ra tiến còn chưa kịp thở phào thì ở đâu đó có tiếng hét vang lên đó là tiếng hét của cụ út tiến cùng mọi người chạy tới vừa bước vào cánh cửa tiến chết lặng ở đối diện ngay trước bàn thờ tổ một cái xác đang khẽ xoay tròn trời đất tôi cái chuyện ma quỷ gì thế này sao lại thành ra đây ông ơi tiến chết đứng tại chỗ miệng há lớn và sững sờ nhìn xác cũng phúc tình trạng của cái xác tuy ra rẻ vẫn còn chưa tính mạnh. nhưng chắc hẳn là đã chết cách đây khá lâu đầu ông ta gục xuống mắt mở trừng trừng bên trong có chất dịch như nước miếng liên tục rãi ra ngoài cái chết này tư thế ấy chẳng phải hệt như người tin yên năm xưa Tiến bằng hoàng đến không thể nào tin nổi đã lại một lần nữa xảy đến từ khi còn sống ông phúc tỏ ra cực kỳ đáng ghét nhưng Tiến vẫn bị sốc khi ông ta chết Còn chưa hết bằng hoàng Thì vợ của ông từ đằng sau bất ngờ vùng dậy Lao về cô út rồi đổ tội cho cô Con kia Mày ở đâu từ nãy đến giờ Sao ai cũng đi tìm chồng tao mà mày không có mặt Mày giết ông ấy phải không Cô dừng lại đi Cô có biết mày đang nói cái gì không Cô lan thân đàn bà con gái Chói gà không chặt Giết người cái gì Để ngọn nó vư vẩn Ông danh nói Và ông Phúc cố gắng lao vào Thì bị ông danh thắt cho một cái Cô út lúc bấy giờ run rẩy bảo Em, em vật thấp hưng cho bố Vừa vào thì em thấy Cái sắc mau sống được hạ xuống Tất nhiên là đã quá muộn có người còn bảo ít nhất ông Phúc đã chết hơn chục tiếng Tính từ đầu giờ chiều đến giờ cũng khá là trùng khớp Vậy là ông ta nói mình đi nhậu Nhưng chẳng hiểu sao lại lên đây thất cổ chuyện như vậy Tiên không nghĩ ông ta tự tử Vì hơn ai hết trong nhà này ông Phúc là người muốn được thừa hưởng tài sản nhất Mọi người như vậy sao có thể nói chết dễ dàng như thế và côn khúc khóc lóc ở mỹ phía sau mẹ tiến và vài người phải cố gắng an ủi lẫn chồng những tiếng ồn ào lẫn lộ đấy tiến bất giác sững người duyệt thở dấp mỗi cơn nắm mảnh tiếp theo lại ập tới có tiếng cười lạnh lẽo bất ngờ lọt vào tay của anh tiến quay đầu lại quan sát những người ở phía sau rõ ràng có ai đó vừa cười tiếng cười đầy ma mãnh độc ác khiến cho anh nổi cả sang gà quay lại tiến thấy cô út đang nhìn mình tiến kẽ hỏi cô cô có thấy tiếng cười vừa rồi không cô út không nói nhưng khẽ gật đầu Cả ông danh không hiểu rõ hai người nhắc đến chuyện gì song cũng tỏ ra để hoang sợ không bao lâu sau khi phát tang ông nội trong căn nhà tổ dòng họ nguyễn lê một lần nữa vang lên tiếng kèn đám ma khiến ai cũng sững sờ nhiều người còn bảo chắc chắn nhà này mắc phải trùng thang chứ sao mà hai cha con chết liền như vậy nghe tiếng nguyên nhân cái chết của ông phúc họ khẳng định Nhất định ông cụ chết phạm giờ chung Rồi phải bắt con cháu đi Đáng sợ quá đấy mọi người Và điều đáng sợ nhất đó chính là Trong đám tăng tiến một lần Nếu phát hiện cho trong lư hương bị ẩm Mặc dù trước đó đã chọn rất kỹ Loại hương tốt và giá tiền cao Khi ấy tín mới cho rằng Vấn đề không nằm ở chất lượng Hương được mua về Mà căn nhà tổ này đang có chuyện Và nó sẽ chưa dừng lại Trong lúc đang đi lại tín vô tình Nhìn về ô cửa sổ phòng thờ Cánh cửa đã mở ra Tiến kinh hãi đứng chôn chân Cảm giác sau cánh cửa khép hở kia Có ai đó đang đứng nhìn Một cái bóng Anh vội vàng đi tới Mặc cho nó khiếp sợ tăng lên Thế nhưng lại hoàn toàn không có ai Tiến quay lại thì bố mình đang nhìn mình khó hiểu song anh cũng chẳng biết giải thích thế nào Hôm sau khi đám tàng của chú xong Trong lòng Tiến mang nặng một cảm giác lo lắng và sợ hãi Theo mốc thời gian như là trong cuốn sổ Để một cái chết bất thường và đầy bí ẩn thì phải đến 15 năm sau mới xảy ra. Tính đến nay đã là 4 người. Theo lẽ thường thì người ta sẽ nghĩ ít nhất cũng 15 năm nữa mới có người chết tương tự. Thế nhưng Tiến nghĩ khác và dù thế nào anh cũng cần phải kết thúc chuyện này. Thế là anh đi hỏi bà nội xem lịch sử gia đình mình còn chuyện gì nữa chưa được viết vào đây không? Đã đọc kỹ cuốn sổ ấy rồi bên trong mọi việc gần như ghi chấp lại cực kỳ chi tiết. Ngay cả việc người chết như thế nào cũng đứng miêu tả rõ ràng Có điều Tiến vẫn đinh ninh Dòng họ mình vẫn có những chuyện không được ghi chép vào đây Anh sang phòng bà nội đó là cụ lành cũng đang gần 80 Tức là chỉ kém ông nội khi mất vài tuổi Mà cửa phòng đi vào Tiến thấy bà nội đang nằm ủ rũ trên giường Tiến hoàn toàn hiểu được vì sao bà cụ lại thành ra như vậy Trong tuổi cao sức yếu qua đời Con trai cũng đột nhiên kéo cổ tự tử Cảnh đầu bạc Tiến kẻ đầu xanh ai chịu cho nổi Thế bà buồn Tiến định thôi Nhưng chưa kịp đóng cửa Thì bà lành đã nói Tiến à Vào đi với bà Tiến đi vào đỡ bà dậy hỏi han Rồi mới đi vào vấn đề Bà cụ lành bấy giờ bảo Nhà mình chuyện lớn chuyện nhỏ xưa già đều được viết trong cuốn sổ Cháu cứ giữ lấy mà đọc Bà Cháu chỉ muốn giúp gia đình mình thoát khỏi mấy chuyện này Cho tin chú Phúc chết không đơn giản lực tự vấn. Bà nói biết gì xin hãy nói cháu nghe. Bà bảo là đều được ghi hết ở trong cuốn sổ. Có chuyện gì nữa đâu mà bà ở cháu cứ bắt bà nói. Hay cháu muốn bà đi theo ông và chú của cháu. Thế bà mất bình tĩnh tiến cũng đành thôi. Xin lỗi rồi để cho bà cụ nằm ngủ. Còn mình đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh đứng đó suy nghĩ. bất chợn có út từ đâu đi đến nói nhỏ. Bà không chịu nói đâu. Cô cũng thử vài lần Cô biết một người có thể giúp được đi theo cô Tiến chẳng cần suy nghĩ mà đi theo sau Một lúc sau thì hai người đứng trước một căn nhà trông khá đơn sơ Tiến đang định hỏi thì bên trong có một ông lão liền tiếng Tới giường hà mau vào đi Tiến cùng cô út đẩy cửa đi vào bên trong Một ông lão dâu tóc bậc phơ nước răng ngâm đen Chắc tuổi cũng tầm bà nội của Tiến Cô út bây giờ ngồi xuống và vội vàng giới thiệu Đây là thầy tư đạo. Cô vô tình được thầy giúp đỡ cách đây một thời gian. Nhưng cũng là lần đầu tiên cô đến nhà thầy. Tiến tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bà nãy cô út di chuyển tới đây cực kỳ thông thạo, Tiến cứ nghĩ là cô đến đây nhiều lần. Anh hỏi thì cô bảo. Cô được âm binh nhà ấy nuôi dẫn đường. Chứ thực ra cô đâu biết rõ. Chỉ là cô mới được thấy họ. Chắc không thấy cho nên ngạc nhiên cũng phải. Chứ họ mà cô út nói ra khiến trột tiến dùng mình. Thầy tư đạo bây giờ liền nói. Chào chàng trai trẻ, cậu cứ an tâm. Họ sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu đâu. Bây giờ ngài nói ta nghe hai người cần ta giúp chuyện gì. Cố út vội thưa Dạ thưa thầy. Lục trương thầy giúp con, con còn chưa báo đáp. Bây giờ lại phiền đến thầy. Con không cần suy nghĩ. Ngay từ lần đầu giúp con ta biết chúng ta còn gặp lại nhau. Hôm qua nhận tin nhắn của con thông qua cậu đệ tử. Ta cũng hơi ngạc nhiên vì không nghĩ nó đến nhanh như vậy đâu Tiến và cô út bấy giờ lần lượt kể lại mọi chuyện trong nhà cho thầy nghe. Nghe xong thầy gật đầu. Thầy im lặng cầm tờ giấy đọc đi đọc lại. Lời tiến nói chẳng sai chỗ nào. Bà cây chết diễn ra và nạn nhân mới đây chết một cách đầy bí ẩn. Tiến và cô út hồi hộp chờ đợi. Thầy tự đạo suy nghĩ gì đó nhìn hai người rồi bảo. Bốn người đó không phải tự tử mà chết. cũng không phải bệnh tật, Câu không bị ai giết cả mà là nợ. Nợ nào là sao thưa thầy? Ta cũng không muốn giấu Thật ra duyên số giữa ta và gia đình của ngay cô cháu có từ lâu Nói đúng hơn là của sư phụ ta Cũng là người sống cùng đời với cụ tổ dòng họ Nguyễn Lê Thật ra thì chúng ta gặp nhau là duyên phận Và chỉ là vô tình Ta cũng không ngờ lại gặp con ở đó Và khi con nói ta mới biết con là người nhà họ Nguyễn Lê Nhưng ta không thể nói rõ với con khi đó luôn được Con cũng biết Những người như chúng ta không phải muốn giúp là giúp Mà phải được cho phép Thầy của ta biết được một vài bí mật của họ Nguyễn Lê Và khi dạy dỗ cũng đã nói cho ta biết điều đó Thầy còn dặn sau này nhất định chúng ta có duyên nợ với nhau Vậy đó là chuyện gì vậy thưa thầy? Của tổ họ Nguyễn Lê năm ấy Từng chiếm đất của một gia đình khác Cái gì à? Ý thầy là đất nhà con đang ở bây giờ Là chiếm của người khác Thầy tư đạo khen gật đầu chắc là chuyện chẳng tốt lành gì cho nên họ không có ghi chép lại cho con cháu sau này được biết nhưng mà việc chiếm đất chưa phải là vấn đề lớn nhất mà theo thông tin của thầy ta biết được cái đó đã có người phải chết và được chôn ngay trong khuôn viên nhà tiến nghe như là sức đánh ngang tai người anh run rẩy cái gì thầy nói vậy là sao chuyện đó sao có thể chứ ta biết chuyện đó cũng thật khó tin nhưng con người thầy của ta rất hiểu thông tin mà thầy nắm được chín phần là có thật Tiến bây giờ lại hỏi, Vậy sao cụ tổ nhà con lại chôn người kia ở đó thế biết không? Biết chứ. Chính là để chấn yểm đất đai, cầu tài vượng cho gia đình. Gia đình cậu đứng như bây giờ hẳn là cũng nhờ vào đó. Có phải dòng họ nhà cậu bắt đầu phát lên từ năm 1955? Chỉ nhớ của Tiến rất tốt và đúng như Thầy Tư Đạo nói. Dòng họ nhanh phát triển mạnh từ sau khoảng thời gian đó. Thầy Tư Đạo lại giải thích. Vì năm của tổ nhà cầu chiếm được mảnh đất kia Và có thông tin có người phải chết Và được dùng làm bùa chấn yểm đất Chính là năm 1955 Thông tin không có được xác thực rõ ràng Nhưng đó là một người phụ nữ Phụ nữ à? Tiến khẽ thốt lên Trong đầu nhớ lại một vài hình ảnh Là đầu tiên là lúc đêm thấy có bóng người đi lại Rồi sau đó là trong phòng thờ Ghế đèn bị tối ngắn đi Nhưng bây giờ nhớ lại đó hình như đúng là dáng của phụ nữ Tiến bây giờ sợ hãi nói với thầy Ý của thầy là nợ mà thầy nhắc đến lúc nãy Chính là người phụ nữ đó Đúng Có lẽ người đó đang trả thù gia đình cậu Những cái chết này Thầy nhìn màu giấy tiến mang tới rồi tiếp tục Và cả người chú mới mất của cậu Họ đều là người ra tay cô ta đang đòi lại món nợ máu Mà đời cụ tổ gây nên Và mọi chuyện khởi đầu vào năm 1970 Chính là 15 năm sau khi cô ta bị giết Cậu thấy hợp lý rồi chứ Tiến nghe đến đây Thì bàng hoàng cố gắng nghĩ lại Thì quả thật đúng là như vậy Cô út bấy giờ liền hỏi Vậy là cứ 15 năm Nhà con lại có một người chết sau thầy Không Đó là trước đây thôi con ta đã giết bốn mạng người Có lẽ đã hóa thành quỷ Theo ta thấy nhiều thì 10 ngày Ít dăm bàng hôm lại có người phải chết Có thể là đàn ông sinh vào khoảng tháng năm âm lịch Trong nhà có ai như vậy không Tiến Kinh Hải đứng dậy miệng thốt ra một cái tên Bố Bố ơi Cô út cũng nhớ ra anh trai mình sinh vào ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch Hoàng hốt nhìn Tiến Ông thầy tư đạo thở dài Vậy là lời tôi đoán không có sai Thôi được rồi rằng hai người cứ về trước đi Ta cần chuẩn bị một số thứ rồi sẽ đến đó Ta sẽ giúp hai người đến cùng cứ yên tâm đi Tối hôm đó Tiến đang gọi mời mọi người cùng có mặt Để tìm cách giải quyết mọi chuyện Tiên đềm chuyện mình đã biết, nhưng chưa nói ra tất cả, nói cho mọi người cùng nghe. Trước những lời đanh thép của Tiến bà cô Lành bấy giờ không dám giấu nữa, cúi đầu thừa nhận. Đúng là nhà ta từng có chuyện như vậy. Các con các cháu thông cảm cho bà. Nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao? Bà nội nói ra cho mọi người đi. Bà Lành bấy giờ liền gật đầu. Khi ông nội con 20 tuổi, lấy bà về được 2 năm. Và đất phía sau nhà mình khi ấy vốn là của người khác. Ông cố của con vì muốn mua đất miếng đất đó cho nhà mình rộng rãi. Chỉ một số tiền lớn. Có điều người ta không chịu. Nhà mình khi đó cũng chẳng biết đảo đâu xa thêm. Và cuối cùng... Tiến giảng nghệ cho bà dừng lại. Vậy người phụ nữ đó là ai? Sao lại được chôn trong đất nhà mình? Cô ta là con gái của nhà đó. Ông cố còn lỡ tay giết cô ta sợ bị người ta biết nên vậy là cô ta chết trước cả khi ông cố lấy được miếng đất đó Đúng vậy Lúc ông ấy cố cho người ta bắt giữ cô ta lại Giữ trong nhà để thúc ép nhà kia giáo đất tôi đã ông cố còn trong lúc đe dọa cô ta Lỡ tay khiến cô ta chết Gia đình mình tìm đồ mọi cách mới giấu được không cho nhà Cô ta biết Giàn dựng thành một vụ mất tích Và phải dùng cách khác mới lấy được miếng đất đó Tất cả mọi người trong nhà nghe xong đều buồn ruột chân tay Ông dành bấy giờ hỏi Phải người đó được chôn ở đâu hả mẹ Cái đó mẹ không biết Vì khi ông của các con đưa thầy về làm phép Mẹ cũng như nhiều người không được có mặt Chỉ biết đâu đó là gần cái giếng phía sau nhà thôi Bỗng nhiên gió từ đâu xuất hiện Lộ vào trong nhà một cách khủng dữ Tất cả hãnh hồng nhìn ra ngoài cửa Nơi khoảng sân tối quên bật đèn Ánh sáng trong nhà hắt ra không đủ xoay đau phía xa Ở trong khoảng tối tầm đó Tiếng lầm ở trong tiếng hình như có người vừa xuất hiện À không Không phải một người Mà đó chỉ là một bóng trắng Tiến còn chưa kịp định hình thì ở bên cạnh ông ngọ Cũng là chú của Tiến run lên bẩn bật Ánh mắt ông khiếp đàm nhìn ra ngoài sân tối tăm Run dày Cái, cái gì đứng ngoài đó vậy Thế biểu hiện của ông chú Tiến càng căng thẳng hơn Nhất định ông ta đang nhìn thấy cái bóng đèn đó Tiến thở dốc nhìn không dám chớp mắt Anh đã nghĩ đến người phụ nữ bị cụ tổ giết Trôn ở đây năm xưa Một cảm giác nguy hiểm ngày càng tăng lên Bên cạnh Tiến cô út bấy giờ cũng run rẩy. Tiến cái nhìn sang thể thấy sắc mật của cô tái mét, Át hẳn cô cũng nhìn thấy cái bóng đó Mắt cô nhìn chăm chăm Miệng lẩm bẩm điều gì đó Tiến cố gắng lắm mới có thể nghe được Cô ta Cô ta hận gia đình của mình lắm Tiến càng sợ hãi Đức nhìn ra ngoài Cái bóng đã có sự di chuyển nhưng không phải hướng vào trong nhà tiến nhìn theo nín thở chờ đợi và nhận ra nó di chuyển về hướng có thể nói là đi ra cái giếng sau nhà khi cái bóng đã biến mất được một lúc ông ngọ liều thều đứng dậy đưa tay lông mồ hôi cái bóng đó là cái cái gì vậy không có ai trả lời ông ngọ cũng chỉ hỏi cho có mà thôi chồng biết rõ là thương mình thấy là gì tiến thấy mọi người hoảng quá vội vàng đi tới đấm cửa Sau đó bản bạc chuyện mời thầy về cúng bái Nhằm tạ lỗi với hương hồn của người đã chết oan Tiến cũng như cô út muốn mời thầy tư đạo về làm việc đó Nhưng cả nhà không ai chịu Bà cụ lành còn gắt Nhà mình trước giờ chuyện lớn chuyện nhỏ Đều nhờ thầy mừng Lần này cũng cứ nhờ thầy ấy thấy là người tốt lại giỏi Hơn nữa còn thân với gia đình mình Tự nhiên mời thầy khác về làm gì chứ Ông ngọ cũng nói Bà nội cháu nói đúng Cứ nhờ thầy mừng về cho dễ thế thân thiết lại nhiệt tình, chứ nhờ người khác biết có được việc không. Ông danh bất lực không nói được gì, thế là tiến cúng đành chiều theo ý của mọi người. Dù sao thầy mừng đúng như bà nội nói, không phải là người xấu hay lợi dụng gì nhà anh cả. Ngày đêm ngày hôm sau, thầy mừng có mặt cả nhà hỏi ý kiến của thầy về việc đào cả khu đất này lên để tìm vị trí người phụ nữ bị trôn, nhưng thầy lắc đầu. Không được, chuyện đó không thể làm bừa. Còn chưa kể ta không rõ bên dưới được chấn yểm loại buồn nào Phá bỏ không đúng cách Hàn của gia đình này có khi còn đến nhanh hơn đấy Tất cả sợ hãi không ai dám có ý đào bới lung tung Mà phải kiên nhẫn đợi thể làm phép tìm ra vị trí chính xác Trong khoảng thời gian đó tất cả đều phải đứng chờ Trời càng lúc càng khuya lại chẳng ai dám nói chuyện Nên sự yên tĩnh đáng sợ cứ như vậy bổ vây Nhiều người cứ liên tục đào đi đào lại quan sát các góc tối Và tưởng tượng cái bóng trắng đêm qua lại xuất hiện cho họ thấy Đầu đó có tiếng dế kêu, tiếng loạt soạt, tiếng chim chóc nhảy trên mấy cành cây tăm tối Tất cả đều làm cho người ta không khỏi giật mình Và ông Phúc và đứa con gái đứng nép lại với nhau Cô con gái còn hỏi Mẹ ơi, ở đây ghê vậy, con vào nhà được không? Bà ta vội vàng lắc đầu, ở yên đây với mẹ Và đó có một mình mà nó bắt đi thật thì sao? Có con gái có giống người đứng im quan sát mọi việc Đến cả ông danh người bình thường nhìn bản lĩnh mà bây giờ cũng liên tục đứt mắt khắp nơi Chẳng hiểu sao ông có cảm giác vẫn còn có một người khác đang ở đây Nhưng không thể cho mọi người nhìn thấy Thầy Mừng tập trung công việc của mình mất cả giờ đồng hồ sau mới đứng dậy thông báo Tìm thấy rồi Và trước khi đào vị trí đó lên Thầy Mừng còn là một đạo bùa rắn ở đó còn bảo người nhà lấy vàng mã ra đốt trước khi làm công việc cuối cùng đốt vàng mã xong tín lập tức tiến vào vị trí thầy mừng chỉ định lên thầy còn dặn kỹ chỉ được đào chung quanh lá bùa không được làm cho nó bị tổn hại chính vì vậy dù đất khá mềm nhưng hai chợ còn thay nhau cũng phải đào rất vất vả hai ba người đào mãi thì phát hiện bên dưới đất đúng là có chôn một bộ ngày cốt mấy người phụ nữ sợ quá liền la lên cha mẹ ơi có sắc người bên dưới đất thật kia gió lạnh ngủa tới khiến tất cả ôm chặt lấy nhau hoảng sợ cơn gió đó chẳng hề bình thường một chút nào có người không đủ tỉnh táo còn bị gió lạnh làm cho mơ hồ dại đi trong tích tắc ngoài đường lại vang lên tiếng quả kêu chúng chẳng biết từ đâu tìm tới đào trên mấy thân cây mọc bên ngoài đường liếc nhìn về phía đó có người tinh mắt vẫn thấy bóng của chúng đang nhảy nhót qua lại xít lên từng tiếng cái óc giật người Đã tìm thấy xác Thì mừng mà bọn họ tạm thời dừng lại Để mình xuống giải gạo giải mối Thắp hưng đèn liên tục Xong rồi mới bảo Được rồi Giờ cứ đào thoải mái Để bộ hải cốt đó lên đây. Tiến cùng bố và chúng ngọ nghe theo Đào hết đất vẫn đưa bộ Khi thi hải lên Mọi người nhìn đầy e sợ Đã 60 năm cũng là cả một đời người về mà bộ xương vẫn còn nguyên Chưa hóa buồn dù được chôn rất sâu dài Thì mừng bấy giờ liền thốt Oan khi nặng quá xương vẫn còn nguyên không thiếu một chi tiết nào Chứng tỏ người chết phải có thâm tụ đại ngần, Các người suốt cổ gây ra cái chuyện gì như vậy chứ Tất nhiên là thầy không ám chỉ Những người đang có mặt ở đây Vì họ còn không ngờ bản thân sống Ở nơi được chôn người chết Chỉ duy có bậc cụ lành biết Nhưng giấu đến tận bây giờ Đưa mọi thứ lên tất cả chỉ có bộ hài cốt Tiến chỉ tìm thấy thêm một cái vòng cổ Có lẽ khi bị trôn người phụ nữ vẫn đeo. Đêm đó dù bản thân không biết gì về chuyện bốc mộ cải táng. Nhưng được thầy mừng chỉ dẫn. Tiến cũng đã rửa sạch bộ hài cốt. Để ngày mai có thể đưa ra nghĩa địa lập mộ. Anh mong rằng làm như vậy có thể an ủi được linh hồn của người chết. Kết thúc thù ngận và có thể đầu thai tới một kiếp khác tốt hơn. Có điều dù mọi thứ diễn ra thuận lợi. Cũng lắm chỉ làm vài cảm giác rợn rợn. Khi thầy mừng đang làm lễ cúng bái. Tiến vẫn có cảm giác chưa đúng hình như sự hành thông này có gì đó rất kỳ quái Ngày đêm ngày hôm đó vừa làm xong Để nghỉ ngơi để mai còn lo nốt phần còn lại Thì lại có chuyện xảy ra Tiến vừa đặt lưng nằm xuống chưa được bao lâu Thì đã nghe giọng của bà Ánh và ông Phúc kêu la ở nhà ngoài Tiến bây giờ vội vàng chạy ra kéo tay bà lại rồi hỏi Mà Ánh, bà sao đấy? Có chuyện gì sao giờ chưa đi ngủ còn chạy ra đây ầm ĩ như vậy? bà ánh như người mất hồn dãy này còn còn bé hiền nó biến đâu mất rồi Cả nhà hoàng hốt hỏi lại thì bà ta khóc lóc ẩm mỹ thì tôi mới bảo nó đi ngủ quay chân đi vệ sinh quay vào không thấy nó đâu trời đất ơi bây giờ con bé còn đi đâu được chứ mọi người vội vã chia nhau ra đi tìm tiến đang đi bỗng nhiên nhìn thấy có một cái bóng lướt ngang qua ngã rẽ anh dừng lại cắn răng rồi lấy cần đảm bước theo ban đầu nghĩ đó là con hiền nhưng không phải Cái rắn đó không đúng. Tiến lần đến ngã rẽ ngó sang thì cứ bóng đó thêm một lần nữa. Anh đuổi theo miệng còn gọi. Hiền! Hiền ơi! Cô hết sức đuổi theo. Một lát sau Tiến nhận ra mình đã bị dẫn tới phần đất sau nhà. Có cái giếng nước. Và đối diện anh Hiền đang đứng đó. Ngay trước miệng giếng Tiến vội vàng hô lên. Hiền! Dừng lại! Đừng làm bậy. Tiến giờ con bé cố ý định dại dột nên không dám ập tới quá nhanh. Hồi hôm từng bước Tiến mới lại gần được chỗ con bé đứng Rồi dùng cả hai tay kéo lùi nó lại Tiến nghĩ sẽ có chuyện khác xảy đến Thế nhưng không Khi con bé quay đầu Tiến mới thấy nó đang nhắm nghiền cả hai mắt Bị Tiến kéo vào nó mới lờ đờ tỉnh dậy Nhìn thấy Tiến đầu tiên con bé hơi hãi Thế nó hoàng Tiến vội chấn an Hiền à bình tĩnh anh Tiến đây Em làm gì sao lại ra đây Hiền cũng ngơ ngác nhìn Tiến rồi hỏi e, Em không biết em đang nằm ngồi trong phòng với mẹ mà tiến nhiễu mày cảm thấy chuyện này cực kỳ bất thường mọi người sau mau chóng kéo tới bà anh khóc lóc ôm lấy con trời đất đây cái con bé này không ngủ sao lại sẽ đi làm gì làm mẹ lo đến chết mất thôi mọi người vội vã trở vào nhà tiến là người đi sau cùng lúc đi anh còn cảm thấy phía sau có ai đó nên vội nhìn lại bất giác anh sững người tim nhó lên một cái mặt đầy căng thẳng Đưa diện anh trong bóng tối Ngay trên chiếc giếng Bóng người phụ nữ trắng độc hiện ra Mặt nhìn về phía này Tiến không nhìn rõ mặt Nhưng anh hoàn toàn thấy rõ Mình đang nhìn thấy cái gì Tiến không dám nhìn nữa Quay lại bước đi theo mọi người Tim đập thình thịch Cảm giác bóng ma đằng sau đang nhìn chăm chăm vào người cùng mình Nhưng mà tuyệt không dám quay đầu Cho đến khi đi hẳn vào nhà Và đến nơi mọi người chưa bình tĩnh được quá lâu Thì trong phòng thờ lệ vang lên tiếng đổ vỡ Bà San là em phía sau ông Danh Đền kêu lớn Có chuyện gì nữa vậy mau vào đó xem Tất cả đàn ông kéo nhau đi trước Phụ nữ theo sau Ông Danh mở cửa đi vào tiệm bằng hoàng tiếp bắt hương đèn dầu Và nhiều thứ khác trên bàn thờ tổ Đã đổ xuống vỡ nát Bà San từ ngoài đi vào trận mắt hoảng sợ Là liền thất thanh rồi trận mắt bất tỉnh Phải nói bà San là người yếu bóng vía nhất ở trong nhà Trước giờ chỉ cần nghe ai nhắc đến ma là sợ Lúc tối khi thầy mừng đến Bà ta bất đắc dĩ phải đi ra ngoài giếng Vì sợ ở một mình Đến giờ chỉ mỗi cảnh tượng Mọi thứ đổ vỡ thôi Cũng đủ khiến bà ta liên tưởng đến ma quỷ mà ngất liệm Ngày khác phải dìu về phòng nghỉ Quay trở lại Tiến cũng như những người khác đang vô cùng bất an Trước những chuyện vừa rồi Cả nhà ngồi lại bàn bạc Đang nói dở thì đột nhiên mẹ Tiến đứng dậy Tiến ngơ ngác nhìn Bà cứ lừ đừ bước đi Chẳng biết là đi đâu Mọi người đuổi theo ngăn lại Tiến nhận ra ngay là bà đang hướng ra ngoài giếng Càng lúc càng cảm thấy không ổn Nhất định hồn Ma Kiên đang cố hại thêm người Tiến nói phải đưa được mẹ vào nhà Mẹ Tiến bình thường yếu ớt, ấy vậy mà giờ mấy người đàn ông cản mãi không được Ai đưa tay chắn là bà gạt đi Thậm chí là đẩy ngã Mẹ, mẹ sao thế này Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi Tiến hét lên để mẹ tỉnh lại Thế nhưng bà vẫn bước đi một cách vô thức Tiến gọi mãi và rồi anh tỏ ra ớn lạnh Kinh hãi khi thấy mẹ mình nhoàn ra cười Một nụ cười vô cùng u ám Không ai cản được Mẹ Tiến đi thẳng ra bên ngoài Đứng lặng ở giếng Một lát sau mới chịu tỉnh lại Rồi ngơ ngác nhìn mọi người Sao tôi lại ở đây? Câu hỏi mà không ai trả lời suốt đêm đó mọi người phải ở cùng để canh chừng lẫn nhau Sợ rằng sẽ có những người bị hồn ma kia dẫn đi Định mai xâm hăng mời thầy mừng Đến thêm một lần nữa đến sáng tiến cùng bố vội vàng đi qua bên đó nhưng đón chào hai người chính là cây xác treo lủng lẳng trong nhà thầy mừng đã chết và chết y hệt như ông phúc mấy hôm trước tiến sở đến mất hồn mất vía mắt đỏ ngoai nhìn cái xác đung đưa Khi hai cha con gọi mãi không thấy ai thấy cửa không chốt nên mới dám mở ra rồi bước vào ông rành há mồm hoay chân đứng không nổi ông nghĩ đến gia đình của mình gián tiếp hại chết thầy hớ rằng sau đêm qua mọi chuyện sẽ chấm dứt Thế nhưng không Cả người giúp đỡ ngọ cũng gặp họ sát thân Giờ thì còn ai dám giúp gia đình ông nữa chứ Ông rành đầu đớn ngã ngồi xuống Cái chết của thầy mừng mau chóng lan rậm Khiến dân tỉnh hoang mang Nhất là những người biết đến thầy Ngày hôm đó tới muộn hai cha con mới trở về vừa về đến nơi đặt chân vào nhà Ông ngọ đã vội lao ra Chỉ tay vào trong nhà rồi bảo Anh à Cô Lan xảy ra chuyện rồi Nghe tin cô út có chuyện Tiến vội vàng chạy vào trong thì thấy mọi người đang ở trong vòng cô trên giường mấy người đang cố gắng giữ lại còn cô liên tục co người quẫy đạp mắt cô đỏ au và lên những tia máu sau mặt xuất hiện những đường cân màu đen dày đặc cả khiến cho mọi người hoảng sợ tiến hỏi một cách để hoảng hốt có chuyện gì với cô ấy vậy chẳng ai có câu trả lời cô út bấy giờ vùng tay thật mạnh hất mấy người đang cố gắng giữ mình ra rồi cô ngồi lên giường mái tóc rũ rượi miệng gầm gừ những thanh âm ma quái cô từ từ liếc nhìn những người đang có mặt trong phòng rồi vang lên một nụ cười dị hợm đột nhiên cô hướng mặt vào bà cụ lành rồi bảo chúng mày chúng mày giết tao bà cụ giật thót tim lùi lại tiến cũng hoảng sợ anh mãi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra có vẻ là cô út đang bị nhập chính là người bị cụ tổ mình hại chít anh vội bảo cô à đừng có hại bản nội của cháu công đừng hại cô Út, cho biết cô chết oan, nhưng mong cô đừng đổ tội lên đầu cô họ. Cô Út im lặng, tiến nút ngộm nước bọt để căng thẳng rồi tiếp. Ông cố nhà cháu lỡ tay giết cô, rồi lại làm thế với cô, nhưng mà... Lời nói của anh bị cắt ngang bởi một tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ cô Út. Cô ta bấy giờ bảo. Ông cố mày lỡ tay, lỡ tay giết tao à? Mày thì biết cái gì? Mày tin những lời bà nội mày nói hả? Mày ngu lắm. Để tao nói cho mày biết Người giết tao không phải ông cố mày Ta cũng không phải là người nhà chúng mày cướp đất Tiến nhú mày Giờ thì anh chẳng biết lời nào là thật Lời nào là giả Anh nhìn cô út rồi lại liếc sang bà nội Đột nhiên anh thấy bà cố nén tránh ánh mắt của mình Cho nên hoảng sợ kêu lên Bà nội Bà quả đang giấu chuyện gì phải không Bà cô cúi đầu miệng tuyệt nhiên không dám nói lời nào Cô út bên kia lại cười ngặt ngẽo Chúng mày nghĩ đơn giản thế. cho nó hại người này đến người khác. Dùng đồ mọi cách lấp liếm. Nào cướp đất nào giết người. Nào yểm bùa trôn xác, Cái lũ nhà chúng mày toàn là một cái lũ độc ác. Bà nội. Bà mong nói đi. Đừng giấu nữa. Suốt của cô ta là ai? Tại sao lại bị giết ở đây? Bà cô lành quỳ mọp xuống mắt trốn ra. Ấp úng thốt ra từng chữ. Bà nội. Bà nội xin lỗi. Thật ra người đó người đó là vợ bé của ông nội cháu tất cả ha hốc mồm mắt tròn xoe kinh ngạc không nói được chữ nào chẳng ai biết một chút gì về chuyện động trời đó bà cụ lại tiếp thực sự nằm đó lấy lấy bà được hai năm ông nội con có qua lại với cô ta còn muốn lấy về làm vợ nhưng mà người ngoài ai cũng chưa biết gia đình mình cũng không chấp nhận cái chuyện vợ bé nhưng cô ta không chịu còn định làm ầm lên cho thiên hạ chê cười rồi ông nội con trong lúc tức giận Mới, mới bóp chết cô ta Sau đó thì mọi chuyện mới như bà kể Cô út lại cười phát lên Tiến lòng dành ngày tất cả mọi người Đều rụng rời chân tay Bà cụ còn bảo khi đó có thông tin lọt ra ngoài Rằng việc cụ tổ dành đất người ta Dẫn đến chết người song thì việc cứ để họ đồn như vậy Còn hơn việc đàn ông trong nhà gian diếu Với người ngoài làm bại hoại giao phong Nên cứ để mặc cho người ta đồn Cô không xác thực được Trên thực tế người nhà nọ sau đó được trả một số tiền vừa ý Nên đã đồng ý bán và chuyển đi sống ở nơi khác Chẳng hề có chuyện của người nào chết Mà người chết lại là vợ bé của ông nội tiến Tính như sụp đổ khi nghe sự thật về người ông nội mình luôn tôn kính Không ngờ rằng ông lại là người độc ác Cảm giác tội lỗi để chặt lên anh lúc này Tính quỷ xuống nói với cụ út đúng hơn là nói với người phụ nữ kia Cô à xin cô đừng hại họ nhưng người ở đây không có tội mong cô bỏ qua cho họ cô út phá lên cười tha mày bảo tao phải tha cho cái lũ giết tao rồi dùng thân xác tao làm bùa sao chúng mày không đặt mình vào tao đây tao chỉ muốn có danh có phận trong cái nhà này chứ mày không đồng ý thì thôi là còn xỉ vả nhục mạ sau khi nó nó là người tìm tới tao lại nỉ tao được ngủ cùng được ân ái về mặt mà chúng mày chúng mày làm như thể mình cao quý lắm vậy Tiến tuy sợ nhưng không nhịn được cơn tức giận rồi gằn lên. Chừng đó người còn chưa đủ sao? Cô đã giết bốn mạng người rồi. Một mình cô đổ đến bốn người họ không đủ sao à? Cô út lại thét lên. Mày sai rồi. Ta chỉ mới giết hai người. Hai người còn lại mày phải tự xem trong cái nhà này. Ta không có nói dối mày làm gì đâu. Tiến câu mày căng thẳng nhìn cô út. Cô đừng có lừa dối tôi. Nếu không phải là cô giết họ để trả thù. Ai mới được chứ? Cô út cười nhếch mép Mày nghĩ tao lừa mày Mọi người đã chết một lần như tao Sợ gì phải gạt mày Trong nhà này giờ tao muốn giết ai chẳng được Đâu cần kích mày để làm gì Tin tao đi Người giết hai người sau này là một trong số những người ở đây Cố gắng mà tìm tiếp đi Không là bố mày Hay cả mẹ mày cũng bị nó giết đó Cô út cười phát lên một tiếng Rồi nằm gục xuống bất tỉnh Tiến thì đứng sững sờ đúng là với hồn ma đó giết ai trong nhà chẳng được cần gì phải khiêu khích anh làm gì cho mất công nhưng nếu điều đó là sự thật thì ai là kẻ mà cô ta nhắc tới ngày hôm sau tiến cùng cô út vội vã đi mời thầy tư đạo có lẽ chỉ có thầy mới hóa giải được mọi thứ tới nơi thầy thở dài rồi bảo thầy ấy làm sai rồi việc đặt buồng ngay nơi chôn cất đó không đúng phải đốt vàng mã trước khi đào cũng là sai thời điểm linh hồn ấy đã giết hai người Khoan khi mạnh mẽ, cải tăng không đúng cách Thì càng tăng thêm hỏa Tiến bấy giờ tròn mắt ha, Hai người Thì nói hai người là sao không phải Đúng Ban đầu tôi cũng tưởng cô ta giặt tay với bốn người họ để trả thù Nhưng đến đây mới biết Mọi chuyện không là như vậy Vậy mọi chuyện là thế nào à Thực ra thì thủ oán giữa nhà cậu Có lẽ đã kết thúc từ lâu về trước Phòng thờ nhà cậu Theo tôi thấy về ngoài là để thờ tổ Nhưng thực chất Là để thở người phụ nữ ấy. Chuyện đó là sao? Ta nghĩ sau khi hai cây chết trước đó. Ông nội cầu đã nhận ra điều gì liên quan đến người phụ nữ ấy. Nên nhờ thầy về giải oán tạ lỗi với hương hồn của ta. Có điều thì không thể đào liên sắc lên được. Vẫn phải để đó. Vậy thì tại sao năm 2000. Người nhà con lại chết. Và mới đây chú Phúc cũng chết. Còn cả thầy mừng? thế mừng. Thầy tư đạo lắc đầu. Ba người họ không phải do hồn ma đó ngại chết. Người ta đã nói thủ oán đã kết thúc rồi linh hồn ấy vẫn còn ở lại đây. Xuất hiện chung quanh căn nhà này cơ bản là vì cô ấy đã được ông nội cậu chấp nhận cho ở lại và là một phần của gia đình này. Đối với người đó việc được chấp nhận như là một người trong gia đình hóa ra lại giúp thủ oán giữa cả hai ta biến mất. Ta tin suốt quãng đời sau này khi cô ấy hại chết ông nội cậu đã phải sống trong dây dứt cho đến tận khi qua đời. Vậy thì người hại chết ba người sau là ai? Thầy từ bấy giờ lại lắc đầu thật ra chỉ có hai thôi người mất năm hai nghìn có lẽ thực sự là bị đột tử và chỉ diễn ra trùng hợp thôi còn cái chết của ông phúc vật thì mừng Kim thầy khẽ dừng lại sắc mặt thay đổi chuyển sang nghiêm trọng có người trong nhà muốn hại chết nọ để lợi dụng chuyện ma quỷ ở đây người đó là ai vậy thầy thầy biết không chuyện đó ta không biết được trước mắt cần phải mai táng cho bộ thi hài kia cẩn thận trước đã Sau đó việc cải táng diễn ra hết sức thuận lợi, Vị thầy tư đạo đã nói tổ oán đã chấm dứt từ lâu. Trước lúc đi, oan hồn ấy còn nhập vào người cô út một lần nữa, rồi áp tay vào tiếng nói nhỏ. Cậu sẽ sớm biết người đó là ai. Tiếng lạnh người, từ đó anh còn bí mật bỏ ông danh bố mình sang ở cùng thầy tư, vì lo thầy sẽ để chuyện giống như thầy mừng, còn mình thì ở nhà chờ đợi. Theo ý của hồn ma kia thì chắc cản đêm nay mọi thứ sẽ sáng tỏ. Anh hồi hộp chờ mãi đến tận khuya. Thì ngồi bật dậy khi nghe thêm một tiếng hét. Cứu! Cứu! Tiến vội chạy ra ngoài hướng thẳng về phía giếng sông nhà. Rồi tới nơi nghe tiếng quấy đạp anh lớn tiếng. Ai đó? Tiến! Cứu! Cứu! Tiến cắn chặt răng tên nắm chặt lại. Anh Tiến tới ló mặt ra nhìn xuống. Trái ngọn đèn cầm trên tay. Bên dưới vùng vẫy trong nước là một người đang ướt nhẹp. Đầu tóc rũ rượi, nhưng Tiến vẫn có thể nhận ra. Cô San, hoa ra là cô, tại sao cô làm như vậy? Ngày bên dưới là bà San em gái kể với ông danh, người luôn tỏ dễ yếu đuối nhất trong gia đình. Bà Tăng ngừng kêu cứu chỉ cái nghiêng đầu nhìn lên cắn răng. Tiến bảo, đứng dậy đi, cái diễn không sâu như vậy đâu. Bà San đứng dậy đúng đắn nước chỉ lên đến bụng mà thôi. Vừa giờ hoàng quá nên tưởng bệnh sắp chết đuối. Bà Săn dù đang ngấm nước nhưng vẫn thoát mồ hôi Khi nghe những lời tiếng nói Có lẽ đã nhận ra mình đã bị lộ Nhìn thấy ánh mắt đó Tín lại càng đau đớn Nắm chặt tay tiếp tục chất vấn Đúng là cô Còn đã hại hai người họ Sự cuộc là vì cái gì chứ Bà Săn cười khẩy Không phải vì đất đai Thì là vì cái gì chứ Có thế mà cũng không biết Bố mẹ mày cho mày ăn học cũng đã quá nhỉ Tiếp sau đó Đã là những lời thừa nhận Nhưng câu nói vô nhân tính phát ra từ miệng của người phụ nữ vốn bị coi là yếu đuối. Bà ta bảo thời gian trước đó cũng đã đọc qua cuốn sổ. Bản thân có chút đầu óc nên cũng ngộ ra được nhiều điều như tiếng. Không chỉ có vậy, bà San còn phát hiện trong tù thờ ở bàn thờ tù. Một nơi chẳng ai nghĩ là nó tồn tại. Có di ảnh của một người phụ nữ. Tên người đó là Hiên. Chính là cái tên ông nổi tiếng liên tục nhắc đến trước khi chết kiểu ra toàn bộ xong bà san không muốn đất đai thuộc về anh ngay đám em trai em gái của mình nên mới giết chết ông phúc bằng cách dụ ông ta tới phòng thờ và sẽ cho một bí mật động trời của gia đình và xiết cổ ông đến chết bằng một vài cách bà dễ dàng treo được cổ ông phúc lên dù bản thân không quá khỏe sau đó ngay khi thầy mừng vừa về bà san giở vào bất tỉnh khi thích đồ đặc trong phòng thờ đổ vỡ rồi dùng lối cửa sổ trốn ra ngoài tới ra tay với thầy mừng Thầy Tư Đạo đã giải thích trước đó Phòng thờ có vấn đề là bởi thầy Mừng làm sai cách Ảnh hưởng đến linh hồn của bà Miên Nên mới xảy ra cớ sự này Vô tình lại giúp cho bà San ra tay với thầy Mừng Bà ta làm vậy là để gieo cho tất cả nỗi khiếp sợ về ma quỷ Khiến họ tin người chết là do ma quỷ làm Thế nhưng kế hoạch thất bại Thế nhưng nói xong bà San vẫn cười đầy độc ác Còn tiếc là không thể tự mình loại bỏ hồn ma kia khỏi đây Nếu không kế hoạch sẽ vô cùng hoàn hảo ngay sau đó nước bên trong giếng chẳng biết cuồn cuộn từ đâu tới dâng lên màu trắng và lấp đầy toàn bộ cơ thể của bà. bà ta vùng vẫy kêu cứu, cứu. tiếng la hét trong tuyệt vọng, hỡi là đã chết để đền mạng cho tội lỗi của mình. đến khi tỉnh lại bà ta mới biết mình đã được tiến cứu lên, cuối cùng phải trả giá trước pháp luật, thừa nhận toàn bộ tội ác của mình khiến anh nghe rồi cũng phải dùng mình. không ngờ anh em ruột còn hại nhau đến mức như vậy, đến cả người ngoài cũng không tha. Tiếp sau đó cũng ra mộ thắp hương cho ông, cho chú Phúc và cài cho thầy mừng, bảo họ hãy ăn nghỉ, rồi sau đó tiếp tục rời quê hương đi lập nghiệp, đưa gia đình phát triển bằng chính đôi tay của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.